vô ngôn quan ti tiên tồn không an cự thành muộng chung 46 thiên nơ, tờ, các bơ dơ các vơ nơ sang nghe truy nơ t i truy nơ a hơi ỉ san dơ i 2014 đến 1-18 1349 sơ lu nơ t 3056 ngay khi đinh nhờ cơ sau khi nói xong Nhơ tê thơ y Dù y giải bên cơ nhơ chủ vơ Dơ tê nhơ bề thơ tê nghi ngơ không thôi Tê dơ y dơ tê dơ nơ dơ bề xem ra Mơ tê sau dơ tê nghi ụ dơ tê cảng là truy nơ ra Tê ngơ chơ nơ nơ y nói Có chút hơ nơ lo nơ Này rõ ràng Vương tê vơ mà chơ dù cơ gì Dơ tê nhơ bề thơ tê can bơ nơ không cơ nơ gì Chơ do lãng phí thơ y dặn này son thơ y tiên nhung là san suy nghĩ gì. Yên lơ ngực. Đả mơ ở đường nhân quát liêm. Nhìn mơ tề sau tề nhi uốn nói nhạo nhạo sơ Ánh mơ tề có chút tề cương nơ. Như tề thương ý. Sơ mơ tề tính. Mơ in mụ ý sơ để mơ bị ngực. Không dám sơ nhơ thung mặt lên. Dơ cơ tê y vơ này ti tê sáo đơ y dơ tê Sù quyền Nhung bên cơ như thơ chơi cỏ nhung có chút không nhơ nơ nơi y sù cơ Vơ y vàng kêu lên Tách Xa hai ngồi y là tuyên còn kéo kéo đinh nhơ cơ sơ o bảo Đinh nhơ cơ sơ y vơ y thơ chơi có chơ ngơ mơ tê nhìn không nói gì giáo chơ ánh mơ tê nung nơ y Hơ nơ cung không nghi tê ý gì Nhìn có dơ tê nhơ bề thơ tê Dơ ngơ ý lên chơ ý làm quan Hôn nơ còn là vơ này Làm hơ nơ coi chơi ngơ dơ tê Người nguy nơ lên chơ ý Giáo chơ hơ ý Tuy là ngơ khí bình tinh Nhung cung làm cho mơ ý ngù ý xó ràng cơ mơ thơ ý Mơ tê tia không tê mơ thô ngơ Có ngụ thơ mơ Chí trong lòng không nói gì nghi Làm sao rõ ràng ngô vơ y sơ lão ra ngài còn hơn y à Vâng, lão dù Đình nhờ cơ dơ y ra dơ à nói sơ ngực Giáo chơ sau khi nghe xong Nhìn vơ phía dô y dài Nói dơ ngơ Còn có ai nguy nơ vơ, ngơ vơ Không nâu lơ mực Dô y giải thua thơ tê Chơ ngơ vơ ngơ Dơ ngơ lên hoàn ba trăm ngô y Dơ y thơ dơ vụ là không dơ tê ký xanh Dơ tê ký xanh cung vơ tê quá vơ nơ mùi Nam mùi vơ Mà ti tế giáo bây sư dơ tê ký xanh nhung là có tê tám trăm dô vơ Định nhơ cơ Vì cơ này lơ yêu mùi dơ nơ dơ ụ Dơ nơ dơ tê mùi dơ tê nhì ụ sô lên chơ y làm quan Thơ y à này Giáo chơ không tế nhi nhì u. lơ y Nói vơ y định nhơ cơ mơ tê cầu Ly nơ bi nơ mơ tệ không còn tam hoài Chơ vơ cu thơ tê Vâng Tùy sơ ngơ giáo chơ giã sơ ý gì Đình nhờ cơ vơ nơ nhô cô thi lơ rằng Đà bơ ọ đớ ọ nhân si tê ý Đình nhớ cơ chô cơ mơ tệ Nói sơ ngơ Xu sơ Lơ nơ này do ngùi sơ nơ Giơ tê chô vơ xu sơ lên chơ ý Giơ nhơ không mu nơ Giòi tà thì tệ giáo quỳ ràng Đơ ý xô hương yên tâm, xô dơ trong lòng dung nhiên bi tệ Quay ngủ nhìn vơ phía nhơ ngơ kia dơ ngơ lên dơ nơ dơ tê nhì ụ dơ tệ Đinh nhơ cơ nhung là phát Hy nơ trong gió vơ nơ còn có mơ tê ít không có vào dô cơ tiên đơ o dơ tệ Nhơ tệ thơ ý có chút dơ khóc dơ cù ý. Mà dơ tê nhì ụ dơ tê tu vi. Nhung là mơ tệ cái kim tiên cung không có. Sơ y thơ sơ u là chân tiên Đơ a tiên cơ nhơ si Thiên tiên sơ u là không nhi u Chù vơ su dơ su bu y Lơ nơ này lên chơ y ti chù ngơ thơ nơ chơ cơ Vơ nơ là vào du cơ tiên đơ o cơ nhơ si tu vi mơ y du cơ Mơ y vơ không có vào du cơ tiên đơ o su sơ Vơ nơ là khơ em mơ nhơ an tâm trên sơ o tu sơ o si Há mơ mơ Vương a mực Đinh nhờ cơ chơ cơ ti bề xem mơ y vơ kia vơ nơ không cót vào dù cơ tiên đơ o sơ tê cho bài chơ Bên ngoài sơ y Đùa gì thơ Tì tê giáo sơ tê lên chơ y làm quan Nhung là mơ tê dám ly nơ tiên đơ cung không nhờ bề pháp nơ cơ thơ bề kém hơ nơ ngô y Nơ nào là sơ Thiên hơ tu si xem ti tê giáo chê cù y sao Vì nơ gió đinh nhơ cơ sơ ngơ ngò tê y nơ à Chơi cơ tì bề ly nơ xem nhơ ngơ ngôi này cho bài chơi sơ y Còn nơ y còn có gơ nơ ba trăm ngôi Đinh nhơ cơ nói sơ ngơ Chủ vơ su sơ su ngôi Chủ cơ vơ tê ngơ ngôi Sơ ngơ phờ Sau ngơ tê tháng Theo ta lên chơi y Vâng, su huyền Ngơ y ngôi tê nhiên nghe theo Giang Dơ nơ dơ bể tề nơ gì Lúc này Thơ chơ cỏ cùng hơi mơ chi Tiền dơ tệ tay dơ nơ phơ cơ nơ Thơ chơ cỏ vơ y hơ y Sù quyền Người làm sao mu nơ lên chơ y Có trên chơ y cách gì tề tề gì Đinh nhơ cơ nơ nơ cô y Nói dơ ngơ Sù mu y dơ ngơ nóng vơ y Ta tề có dơ dơ nhơ Vơ yêu người vơ à lên chơ y Vơ y thì sơ tê khó có thơ y gian hơn zi Không có truy nơ gì, su mu y giã quên ta vơ này phân thân Thơ cơ sơ không du cơ, vơ này phân thân có thơ thay thơ ta Đinh nhơ cơ dĩ thích, lên trơ y làm quan truy nơ này hơn nơ tê nhiên có chính mình sơ sơ nhơ Hôn nơ ạ cho dù hi nơ tê y không gì Sao gió nói không trơ cơ vư nơ là gì mơ tê truy nơ Định nhớ cơ thơ mơ nghị Hai ngồi ý mơ tể sơ ý mơ tể sang Tuy sơ ngơ chua cơ mơ sắc có cái gì Nhung bên cơ nhơ mơ ý ngồi ý Nhung là nhơ nơ ra xu cơ cái gì Khó ghép bì ngơ không khơ ý nhơ cơ lên ý của ý Cùng chu vơ xu huyên dơ trò truy nơ mơ tể lúc Mơ ý ngồi ý Tuy sơ ngơ không xó Định nhơ cơ cây nền Nhung cũng không tệ tệ khuyên mơ họ Cùng trời có cùng đinh như cơ tung sao sơ tề tề tà tiên mơ y y nói thêm vài câu. Sau khi đinh cơ ly nơi cùng hơ, mơ chi tiên hay nô y sơ ngơ thơ chơi chính mình sơ ngơ vơ. Sau mơ tề tháng, tê, ngơ vơ. Tỳ tề giáo sơ tề chủ cơ sau si tề y đinh như cơ sơ, ý, dơ, ngơ, Mơ tề mơ tề sắc. Nhưng là có tề y ngơ năm trăm y Xó vơ chù cơ còn nhi ồ hòn hai trăm ngô y Trầm gió dơ tê ký xanh hòn mù y vơ Huy nơ tiền cơ nhơ dì dì nhiên cùng có hòn mù y vơ Xô huyền, chờ, đinh nhơ cơ dì ra Chù vơ dơ tê dơ nơ dơ bê chảo Chù vơ xù dơ xù mù y Lên dô ngơ dì Xô tê nơ y Đinh nhơ cơ lì nơ dù tẩy mơ tệ chiều Xà bơ chơ y dơ o dơ o mấy tiếng Bơ hơ nơ ru tay rua tê y Pháp nơ cơ phun giả Phổ văn khơ cơ lên Bơ tê quá chơ cơ lát mơ tê doan ngô thơ y Hà vân ly nơ giã hình thành Dơ o dơ o hảo quang bơ cơ lên Quang mang bơ nơ xà bơ nơ phía Câu ngơ vơ bơ chơ y lém si Hà vân hóa thành xơ mơ vi mơ y trăm mét to nhơ Đinh nhơ cơ thân hình ló lên. Ly nơ giã sơ nơ vân tì nơ lên. Phía dù y chủ vơ sơ tê tuy sơ nơ chơ nơ sơ nơ. Lơ xa hầm mơ. Nhung vơ nơ là sơ nơ sơ bề sơ nơ sơ y. Ròi vào giám mây. Đi. đình nhơ cơ hét mơ tê tì ngơ. Hà vân nhơ tê thơ y bay lên. Tì ngơ gió xếp gào. Thả lên mơ tê sơ o ngô thơ y vân mạng Chơ bề mơ tê ly nơ bi nơ mơ tệ không còn tam hoi Tê cơ sơ nhung là cơ cơ nhanh Như hôm nay sĩ cùng hơ ngơ hoang đơ y đơ à Liên ti bề chơ nhung là chơi có mơ tê chơ Bơ gơ y là nam thiên môn Mà nam thiên môn tê Thiên đơ làm chơ Thiên sĩ sau Ly nơ sơ ngơ lên mơ tê cánh cơ à Vàng ngơ cơ ghi nơ thành Dù ngơ cơ tể trời mơ trời Hảo quang dơ o dơ o Kim quang lơ bề lõi Cao tể y hòn trăm trộn ngơ Có vơ chẳng nghiêm nghiêm túc Chẳng ngơ bề quy nghiêm Mà lúc này Nam thiên môn ngoài Sang có mơ tể vơ kim sắp thơ nơ tu ngơ trơ thơ Chỉ cao ba mùi trộn ngực Cao tỏ khôi ngộ Thuận mơ tê ngay ngơ nơ Trong mơ tê tinh quang nơ bể lõi Dơ tê có quỷ nghiêm Tay nơ mơ mơ tê thanh kim sáng lỏe lỏe tuyên hoa dơ y phơ Mơ tê thân kim giáp có vơ quỷ vô mơ tê phạm Chính vào lúc này Cái kia kim giáp thơ nơ tô ngơ nhung xem dơ nơ phía dù y mơ tê doan nô thơ y hạ vân tê cơ dơ cơ cơ nhanh bay tê y Cùng phong gào thét Dơ hơ nơ có chút hoa ngơ sơ Thơ nơ tu ngơ không khơ y vơ y vã vô quát nói Nam thiên môn hoài là ngô y nào dơ nơ này Mau chóng nói dơ nơ Thơ nơ tô ngơ ẩn thanh vang dơ y Xin tai như cơ ức Ngô hoảng trung dơ y nơ Sơ mơ sơ mơ vang vơ ngơ Tì tề giáo son thơ y Dân tê ngơ thánh nhân thánh Sơ dơ nơ dây tì bề thiên đơ Đình nhờ cơ thanh ẩm trong chơ ngó chơ mơ giải truy nơ sơ nơ ẩm thanh hơ sù ngơ Cách kia ngô thơ y Hà vân ly nơ giá sơ ngơ Nam thiên môn chu cơ nam trăm vơ Tì tề sáo sơ tề mơ y ngồi y hang hái khí thơ kinh ngồi y Cách kia kim sắp thơ nơ tù ngơ cơ hình Nhìn vơ phía mơ y ngồi y Sơ cơ bị tể mơ tể ngủ ý, cơ mơ sư ngủ tùy nhụ mây gió. Nhung càng làm cho hơ, nơ nhìn không thơ u. Tể y hơ cơ linh thơ nơ chính là chơ, thơ thơ thơ tu ngơ thù, ngơ tiên thơ cơ lát. Ý, hơ thông báo. Đinh nhơ, cơ nhìn môi tể cơ. Linh thơ nơ cơ. Linh thơ nơ nhung là hơ thơ có ti nơ thiên đỉnh thơ nơ tu ngơ a, nhiên thôi một. Thơ nơi tụ ngư cơ vì cơ thông báo, bơi nơi chính là. Đinh Cơ nói ngơ, mang theo mơ cơ xanh tâm tĩnh, ngơ khí cốt vui hôi sơ thoả hơi bệ. Trừ thơ nơi tụ ngư vào nam thiên môn. Đinh Nhược giá cái này hơn y danh dư như sơ như Trong lòng cung là không khư than thơ. Không hư là thiên si môn hư. Chẳng nghiên nghiệm Dơ y khí dơ tịch thủ ngơ tiền mơ y dơ nơ Không lâu lơ mơ cờ Linh thơ nơ di ra Mang theo mơ im ngồi ti nơ vào thiên si Thiên si dơ ngơ nơ nơ vợ ngơ nợ Bây si nhiên là mơ tê bơ sinh tò bơ ngơ bơ ngơ Tiên son sàn sát chơi ngơ thái Linh khí xó vơ y bây ở nơi hoàng đông ỷ đông ảnh nhung là nơi nơi nơi cơ sơ tệ mà tam thứ đế tam chủy ngư thiên sư ngư lư nơi như cung là sơn y bi nơi sáng sơ tế, nơ, tỏa, cung, gì nơi tệ a xanh vàng nơi sơ, cơ sơn lơ ưu như dù ngư cơ trời mư trời Càng có thơ tê nhi ụ nơ cơ si còn sang sơ sơ ngơ tiên pháp kỳ nơ tê có cung gì nơ. Mơ sơ ngơ thiên đỉnh quy nột, tổ gì mơ cơ nhơ vơ tê. Mà trong gió cảng là hảo quang di mơ gì mơ. Thơ y khí vơ nơ trô ngơ, sơ tô ngơ nơ giả. Khi nơi ngụ y mơ cơ tì bệ không sơ nhơ. Cung sơ tê cù cơ không sơ chủ cơ kia ráng sơ bể. Chơi là trong gió nhung là có chút chơi ngơ chơi y Chơi có chút ít tu si Mà cung gì nơ ngơ nơ chung cong nhơ tệ Mơ tệ tỏa quang mang vơ nơ chô ngơ Chơi y gì nơ vơi vào trong gió Nguy nga dơ sơ Xô ngơ ngô nối nơ nơ chơi về trùng Sơ tê nhi trong cung gì nơ cả là có vơ hơ cơ Chơi ngơ trong bơi gà Khí tô ngơ phi Phàm Lăng Tử Bương đi nơ. Mà Chu Cơ di nơi càng là có Tây Ngư vư thơ nơi Tô Ngư rơi ngực. Cạo tỏ xuỷ mộ. Khí Tây Cơ không kém. Mơ Tây Vương sư cơ mơ Tây hơn ngư hảo. Khuôn mơ tễ cơ mơ trong tay xưa tễ chơi nơi đờ nhân tóc mương cơ chư ngư. Xà thương tễ chưa còn. Tiên phong sư ngọ Đi A này làm cho đinh nhơ cơ mơ tê thoáng ly nơ nhơ tê trong ký cơ vơ kia tiên quan Ý tù ngơ bên trọng Vơ A mơ mi ngơ Cơ nhiên là vơ kia ngô y khi nơ lành thái bơ chơ kim tinh Tuy sơ ngơ chơ là thiên tiên tu vi Nụng vơ nơ ngô cu không thơ sơ cho ngô y xem thù ngơ Bơ tê truy nơ trong lúc gió An nói vui vơ Khi nơ ngô y ta không thơ không sinh ra hơ o cơ mơ trong lòng Đi ao này làm cho đinh nơ cơ dơ tê bơ y dơ cơ Lơ cơ tung tắc cùng quá cao di Di nhiên dơ hơ nơ suýt chút nơ à dơ y cùng vơ lão huyên này lơ y bó Bơ tê quá vài câu Ly nơ sung huyên cơ y dơ dơ y Bơ thái bơ chơ kim tinh dơ nơ vào di nơ bên trong Cho dù là đinh nhơ cơ cung là không thơ yên tinh lơ ý. trong lòng không ngơ ngơ suy nghi. Tuy sơ ngơ thông thiên giáo chơ không thơ nào quan tâm cách này tam sĩ chi chơ. Nhung này là giáo chơ, không sơ y hơ lơ đinh nhơ cơ. Đinh nhơ cơ tuy sơ ngơ có thái tề cơ nhơ si tụ vị, bây tam sĩ bên trong giá là cao thơ sơ y. Nhung vơ này sơ bề nhìn thơ y tam sĩ chi chơ chô cơ mơ tê Vơ nơ là có vơ hoi không thơ nào sơ xem Tham kỳ nơ thiền đơ Đình nhờ cơ mang theo sơ tê nhì tì tê giáo sơ tê chảo Tùy sơ nơ mơ y mổ y âm thanh có chút không sơ nơ sơ ụ Nhung vơ nơ nhụ củ vang sơ y Khí thơ mu y sơ nơ Đình nhờ cơ ẩn thơ mơ sánh giá mơ tê thoáng vơ kia cao cụ bơ o tê ở bên trên thiên đơ Khuôn mơ tê ảnh tủ nợ Có vơ hoi cung ngơ Ánh mơ tê trong su tê Lơ ra tinh quang Khí vô hiền ngàn Mơ tê thân áo xanh dơ o bảo cung có vơ hang hái Không hơ là câu ngơ thanh su huyên môn hơ dơ tê cơ nhiên bơ tê phạm Thiên đơ mơ mơ cù yi Ôn hỏa nói sơ ngơ Tram năm sau sơ cơ hạnh sơ y di nơ Bơ nơ nuôi di sơ ụ nơ y Tram nam sau bơ nơ nuôi chơ cơ trách sơ ụ sơ cùng sơ cơ phòng Tờ thiên đơ Đinh nhơ cơ khom ngồi y nói Theo thái bơ chơi ghim tinh nuôi giả Thái bơ chơ ghim tinh cho y tê giáo mơ y ngồi y sơ bê bê mơ tê khô nhà nôi Bơ tê truy nơ bên trong Đỉnh nhờ cơ cùng sơn y vương y bay. Thiên đỉnh có trúc kỳ u gió. Như hôm nay si bên trăm nơi kia thơ nơi tụ nơi sơn là thiên chu cơ kia trong sơn chu nơi Thiên thơ cùng vào thiên si bên trong sơn mơ nhi mơ thiên bình. Như cơ. Linh thơ nơi. Hư nơi nơ là thiên thơ trong sơn vơ thơ linh. Lúc này là thành thiên đình sư Ito Ngư. Thầm thiên đơ còi trời ngực, mà thái bơ chơ tinh thì hư ngư hoang bên trong chơ sư ngư sư thành thiên đơ tim cơ lan sư ra ngoài sau, thái bơ chơ kim tinh chi mơ su cơ đi, nơ lơ bệ cơ lên chơ ý. Đi a này cùng tề nhiên bơ. Thiên đơ y lớn trách. Dù sao cung là nội thơ nhơ tê nhơ vơ ti bụ dơ cơ à, chính mình Làm sao cung dơ nơ cho cách mơ tê tê Bơ ngơ không sao gió trơ ngơ vơ ý là thơ tê không tê tê lan lơ nơ Cơ mơ ăn ti u tam phong tỉnh khen thu ngơ Còn có chu cơ kia gió to huy hoảng khen thu ngơ cơ mơ ăn